Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4120 Cường Trung tự hữu Cường Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Không oán không cầu, hắc hắc, muốn trách thì trách ngươi là một đại. Giao diện đỉnh cấp cường giả hơn nữa chui đầu vào lưới đi tới nơi. Này, thiếu niên bộ dáng chân tiên trên mặt tràn đầy vẻ cười lạnh thì tính sao tại hạ đối với thượng tiên tuyệt không ác ý ta làm như vậy đều chỉ là vì truy tìm tiên đạo mà thôi không biết cách đó điểm mạo phạm ngươi khổ hải tôn giả mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc đến bây giờ cũng không biết đối phương tìm tới chính mình đến tột cùng là vì cái gì truy tầm tiên lộ tựu ngươi như vậy con sâu cái kiến cũng muốn cùng Bổn tiên bình khởi bình tỏa, không biết tự lượng sức mình chỉ bằng. Điểm này, không thể tha cho ngươi tiêu giao khoái hoạt thức thời tựu. Bó tay chịu chói, bổn tiên có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi ba hồn bảy. Viết, nếu không, hắc hắc. Thiếu niên kia chân tiên trên mặt lộ ra không có hảo ý thần sắc tựu. Phản phất mèo đùa dỡn con chuột. Ngươi, khổ hải tôn giả giận tím mặt. Nhưng là minh bạc chân tiên như vậy tồn. Tại không phải mình có thể chống lại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc. Bó tay chịu chói con mắt loạn chuyển muốn đào thoát. Nhưng mà song phương thực lực sai biệt cách xa. Muốn chạy trốn chỗ. Nào có dễ dàng như vậy. Dù là hắn có phần phú trí kế nhất thời một. Lát cũng không nghĩ ra thượng sách. Mà thời gian cũng cho hắn không được đa tưởng rồi. Cái kia chân tiên cũng không phải là nhiều có kiên nhẫn nhân vật. Liếc tự liền đem tính toán của hắn khám phá còn muốn đùa nghịch hoa. Chiêu gì sao thật sự là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là tay áo. Phất một cái, oanh, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh lại liên tiếp truyền vào. Lỗ tay, bầu trời run rẩy ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ xây dịch mà ra Hướng chính giữa hợp lại, sau đó vừa so sánh với núi cao còn lớn hơn Bàn tay xuất hiện Như thái sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía khổ hải tôn giả đập rơi Xuống, không tốt Khổ hải tôn giả tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng rốt cuộc là thế giới Đỉnh cấp cường giả, phản ứng hay vẫn là rất nhanh, không kịp đa tưởng. Thân hình quay tiếp một vòng, vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra, đem hắn. Thân hình bảo vệ, mà cái này còn chưa kết thúc, sau đó phúc thanh âm. Liên tiếp chuyển vào lỗ tai theo cái kia trong hắc khí, liên tiếp bay. Ra hơn 10 kiện bất đồng hình dạng bảo vật. đoàn đao giáo, phi kiếm đại búa không phải trường hợp cá biệt khổ hải giới tại ba ngàn trong thế giới bài danh yếu kém nhưng hắn làm như đỉnh cấp cường giả qua nhiều năm như vậy tự nhiên hay vẫn là cất chứa không ít bảo vật uy lực mười phần trong nội tâm nghĩ đến như thế nào đều có thể ngăn trở nhất thời nhưng mà sau một khắc lại xuất hiện lại để cho hắn sắc mặt đại biến một màn Sở hữu bảo vật, Linh Quang vừa mới bắt đầu phun ra nuốt vào, đã bị cái. Kia cực lớn uy áp bao phủ ở tiếng ai minh truyền vào lỗ tai trực. Tiếp bị áp thành bột miền đích sự vật. Làm sao có thể? Khổ hải tôn giả quá sợ hãi, chính mình thần thông chính mình rõ ràng. Nhất, những pháp bảo này trong mặt dù không có tiên thiên chi vật. Nhưng phần lớn uy lực cũng là không tầm thường cùng một chỗ tế xa gió, ràng. liền chút nào sức hoàn thủ cũng không. Chân tiên vậy mà cường đại đến trình độ này. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng hiện tại đã không có. Thời gian cho hắn làm nhiều suy tư bởi vì tại bảo vật bị nát mấy đồng. Thời, hắn tự cảm giác mình cũng đã rơi vào đồng dạng cảnh ngộ. Cái kia Thái Sơn áp đỉnh bàn tay lớn khoảng cách hắn chỉ còn lại có trăm trượng dư. Thân thể không khí trung quanh thoáng cách trở nên ngưng trệ tựu như là mấy chắn cự tường hướng hắn đè ép mà đến. Muốn tránh cũng không được. Thân thể phản phất bảo vật cũng bị lách vào thành bồi phấn. Không, trên mặt của hắn đã tràn đầy vẻ hoàng sợ nhưng kêu thảm thiết cầu xin. Tha thứ căn bản không có công dụng. Cái kia chân tiên cũng không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Sau một khắc. Hắn tựu bảo thành một đoàn huyết vụ. Đường đường thế giới cường giả tựu như là giống như con kiến bị. nghiền chết rồi. Ngu xuẩn tự loại trình độ này mà thôi còn muốn phi thăng thành. Tiên thật sự là không biết sống chết. Thiếu niên kia chân tiên trên mặt tràn đầy chán ghét. Dùng tay phủi phủi quần áo những hạ giới kia tồn tại cũng tựu điểm ấy trình độ mà. Thôi, thật không rõ, có cái gì thật lo lắng cho. Được rồi, nếu là đạo tổ phân phó của đại nhân, ta tự chiếu đã làm. Xong tối đa bất quá khi thành là một hồi trò chơi, nghĩ như vậy lời. Nói cũng là man thú vị. Thiếu niên chân tiên nói đến đây bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Nhưng mà lại lộ ra tàn nhấn áp độc, phản phất mèo đùa giỡn con chuột. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, như là cảm nhận được cái gì, như lấy. Bên trái quay đầu lại, nhìn hướng không có một bóng người một chỗ ai. Lén lén lút lút tàng tại đâu đó, lăn ra đây, rõ ràng dám âm thầm nhìn. Trộm nguồn gốc tiên, sống được không kiên nhẫn. Sống được không kiên nhẫn, ngươi là nói chính mình ấy ư, còn tưởng rằng chân tiên nhiều có khí độ, không nghĩ tới là như thế này một đám. Gia họa thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi, nếu là tiên giới tất cả đều là loại người như ngươi mặt hàng bổn cung cảm. Thấy xấu hổ. Linh quang ló lên, nương theo lấy sâu kín tiếng thở dài truyền vào. Bên tai... Một thân mặt hắc y thiếu nữ tiến nhập ánh mắt Nàng này mang Mạng che mặt Dung mạo thấy không rõ lắm Nhưng mà chỉ là bóng lưng Cũng cho người một loại kinh tâm đồng phách xinh đẹp Tuyệt sắc sai nhân Có thể cái kia chân tiên trên mặt biểu lộ Nhưng lại cực kỳ khó coi Đối phương lần này ngôn ngữ tràn đầy miệt thị Rõ ràng hoàn toàn Không có đưa hắn để vào mắt Lớn mật chính là một cái hạ giới nữ tử cũng dám đối với bồn tiên vô. Lễ chán sống. Ô, ngươi là vực ngoại thiên ma. Thiếu niên kia. Chân tiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Là thì như thế nào? Thiên vu thần nữ biểu lộ như cũ là bình tĩnh. Hừ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ vực ngoại thiên ma ở bên trong, rõ. Ràng còn có ngươi mỹ nữ như vậy, cũng thế, Thượng Thiên có đức hiếu. sinh nếu là ngươi nguyện ý cùng ta ký hạ linh hồn huyết khế, làm thị. Nữ của ta, bổn tiên có thể tha thứ cho ngươi vô lễ, còn mang ngươi đi. Tiên giới như thế nào? Cái kia chân tiên trên mặt lộ làm ra một bộ. Không có hảo ý chi sắc. Đồ háo sắc. Thiên vu thần nữ nhưng lại giận quá thành cười không? Nghĩ, tới tiên giới còn ngươi nữa như vậy, tên ngu xuẩn, rõ ràng dám đem. Chủ ý đánh tới bổn cung thân lên đây, ngươi đã không biết sống chết. Ta sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ, ngươi hẳn là đầu có vấn đề, chính là một cái hạ giới. Tồn tại cũng dám ở trước mặt ta, khoa trương hạ lớn như vậy lời nói. Cái kia chân tiên là vừa sợ vừa giận a. Sắc mặt trầm xuống, tay áo hất lên, ngũ sắc liên quang hiện ra, hướng chính giữa hợp lại, sau đó vừa so sánh với núi cao còn lớn hơn bàn tay. Xuất hiện như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía thiên vô thần nữ đập rơi. Vừa rồi, hắn tự là dùng một chiêu này đem khổ hải tôn giả hóa thành bột mịn. Hôm nay lập lại chiêu cũ, hiển nhiên trong lòng là tràn đầy lửa giận. Nhưng mà thiên vu thần nữ lại sẽ không dấm lên vết xe đổ. Nàng lại không thấy quá sợ hãi, đồng thời trên mặt cũng chia hào bối. Dối cũng không, nương theo lấy, ông một tiếng truyền vào lỗ tai. Toàn thân thậm chí có ngâm đen ma khí hiện hiện mà ra. Cái kia ma khí tính mịt đến cực điểm cùng tầm thường ma khí khác. Nhau rất lớn, cùng chân ma khí cũng rất là bất đồng, nhưng tinh khiết. Trình độ tuyệt không kém hơn người phía trước, thậm chí vẫn còn còn hơn. Sau đó nàng tay áo hất lên, hát quang trói mắt, chín chuôi ngâm đen mà. Kiếm hiện hiện mà ra, rõ ràng là màu đen, so với bầu trời tinh thần. Còn muốn xinh đẹp rất nhiều, mỏng như cánh ve, lại là hơi mờ.